Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên Vị diễn đọc. chương 4, mươi 56, phiên Thuật xưng Đế chọc giận Tào Tháo. Thất bại ở Uyển Thành đều là do Tào Tháo để việc cá nhân gây nên. Việc này khiến Tháo vừa hối hận, vừa hổ thẹn. Trận ấy không những tổn thất binh mã, lương thực, mà cả con trưởng là Tào Ngang, cháu là Tào Ân Dân. Cùng với chiến tướng tam Phúc là Điển Vi Đều phải bỏ mạng Trương Tú sau khi chỉnh đốn binh mã Đã cử Trương Tiên Tiếp tục truy kích Khiến quân Tàu cũng không thể tiếp tục đóng trụ Ở bờ đông sông Dục Thủy được nữa Đúng là thua trận Thì như núi lở Rõ ràng quân địch có ít nhân mã Nhưng quân Tàu vẫn đứng ngồi không yên Lòng quân hoang mang Không biết làm thế nào Chỉ còn cách vừa đánh vừa chạy Lòng phong mãi mới lùi đến huyện Vũ Âm Đóng trại vào thành rồi binh mã ăn nghỉ đồng trú bố trí đầu đấy cuối cùng tàu tháo cũng có thể được khóc một trận như chưa từng được khóc tàu ngang là cốt nhục duy nhất của ái thay lưu thị để lại tàu ngang vì khó sinh mà lưu thị qua đời ngay sau đó sau đấy tàu ngang được chính thức đinh thị nuôi dưỡng trưởng thành đinh thị coi tàu ngang như con đẻ dành hết yêu thương tâm huyết mà nuôi nấng tàu ngang lại là đứa trẻ có chí phấn đấu biết vươn lên 7 tuổi đã biết học văn thơ, 9 tuổi biết học võ nghệ, trong nhà cũng là đứa con hiếu thuận. Xuất binh cũng đảm trách chức tướng quân, không ngờ mới 18 tuổi đã bỏ mạng nơi chiến trường. Trong khi đó, tại vì tận hiếu mà mất mạng. Giờ quay về biết ăn nói sao với Đinh Thị đây. tào An Dân là con của tào Đức, đệ đệ của tào Tháo. Khi xưa tào Tung và tào Đức cùng rời từ châu đến Diện Châu, Nửa đường bị bầu hạ của Đào Khiêm là Trương Khải mua đợt của cải mà hại đến tính mạng. Trong khi cả nhà thấy điều bị sát hại dưới tay Trương Khải, thì duy chỉ có Tàu An Dân một mình may mắn thoát chết. Thằng nhỏ này tuy không ngoan ngoãn cho lắm nhưng được cái, thông minh lanh lợi, lại là máu mũ của Tàu Đức để lại, nhưng giờ cũng bị trông vùi cả rồi. Biết ăn nói thế nào với Tàu Đức đã mất đây. Điển Vi là hổ tướng đương thời, anh Dũng không thua kém mạnh bôn. Hạ dục năm xưa, lúc nào cũng theo sát bên Tào Tháo, là mảnh tướng mà toàn quân kính ngưỡng, đánh là bố, bình khang vang, bao nhiêu trận chiến ác liệt đều không mảy may xây xác, thế mà lại bỏ mạng nơi Uyển Thành, khỏng con này. Trong khi đó Trương Tú đã đầu hàng mình lấy tiếm người ta về làm thiếp, tự dưng đẩy người ta vào chỗ làm phản. Điển vi chết trận không đáng, sao có thể làm vui lòng ba quân được. Nhưng việc này, biết sẽ ăn nói với tướng sĩ, các danh thế nào đây. Tào Tháo càng nghĩ lại càng sầu, cảm giác đau đớn, hối hận cứ đang xen. Đường Đường là nam nhi đại trượng phu, nhưng lại nước mắt nước mũi giàn giụa, ai nấy khuyên bảo thế nào cũng không thôi khóc. Vương thị và Châu thị lúc này cũng ngơ ngác đờ đẫn. Giờ đây họ lại trở thành tâm điểm để cho ba quân bại trận chĩa mũi nhọn vào. Tuy ngài Tào Tháo mà không dám trách cứ hay chửi mắng trước mặt, nhưng thấy đều nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nữa. Thật ra hai người phụ nữ này cũng đã phải chịu nhiều ấm ức. Khi Tào Tháo cưỡng họ về, tạm chưa nói đến việc bao nhiêu tướng sĩ đã phải chết, mà chưa kịp bước chân vào nhà họ Tào đã liên lụy làm chết cả con trai của chính thất phu nhân. Những ngày sau không biết Đinh Thị phải sống ra sao nữa. Hai người chỉ biết khuyên giải Tào Tháo mấy câu rồi cũng vội lui sang một bên. Những lúc như thế này, sợ sẽ bị giận lây sang cả mình. Bọn tướng hạ hậu uyên, nhạc tiếng, chu linh, vội vàng vây quanh, hết người này lại đến người kia. Mỗi người một câu khuyên giải. Đến cả thường ngày, là kẻ lỗ mãng như hứa chữ cũng nói được vài câu an ủi. Tào tháo lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn hứa chữ, vẻ mặt thiểu nạo, thê thảm mà săn. Con trai ta, cháu ta mất đi, ta cũng không thương là mấy, vì thương tiếc có điển vi mà thôi. Mảnh tướng một đời phải bỏ mạng nơi chiến trường. Buồn thay, thương thay, đau xót thay câu nói này không thật sự xuất phát từ đáy lòng điển phi dẫu có thiện chiên đến mấy chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là người ngoài sao có thể đau xót tiếc thương bằng cái chết của tào ngang với tào ăn dân được chứ tào tháo nói thế cốt để nhân tâm không bị lung lạc là lấy lòng tướng sĩ để chưa tướng thấy được tâm ý chí thành của tào tháo đồng thời sẽ không xin lòng đố kỵ căm ghét rồi gây ra những chuyện không đáng có bụng già hứa chữ sau qua nổi mắt tào tháo Thấy Tào Tháo trong hoàn cảnh như thế Vẫn còn đau đớn khóc ai tướng Người sắt đá mấy Cũng không cầm được Phải rơi nước mắt Chú Công Dẫu gia ngựa bọc thay Cũng là may mắn cho kẻ trượng phu Chúng ta sẽ lại cất binh đánh trưng tú Cũng là để báo thù cho Điển Vi Hạ Hậu Uyên thở dài bùng bã Gia ngựa bọc thay Nhưng thi thể của Điển Vi Vẫn còn ở trong danh địch đó Xem như Tào Tháo Cũng còn nắm được một cơ hội Để biểu hiện ta sẽ truyền hịch cho quân địch. Ai có thể đưa được thi thể điển vi vậy, ta sẽ ban thưởng hậu hỉnh. Tuyệt không thể để điển vi chết rồi phải nằm nơi đất khách như thế được. Nhà Tàu Tháo nói vậy, mọi người ai nấy cũng thấy như được an ủi phần nào. Có mấy người không cầm được lòng, lau nước mắt. Lúc ấy, chợt thấy quách gia hớ cơ hớ hại chạy đến. Chứ công, Có quân Thanh Châu bỏ trốn, quay về đây, nói phu cấm làm phản, xin biến rồi. Phu cấm đang dẫn quân đánh tàu nhân ở Thanh Châu giờ đánh giết từ vũ âm tới tào tháo như nuối cả nước mắt vào lòng hiện giờ binh mã tứ tán khắp nơi còn chưa tập trung hết được lại thêm vu cấm tạo phản tình thấy chẳng phải rất căng thẳng sau đương nhiên là mới bại trận thì lòng quân dao động nhưng vu cấm đã theo tào tháo bao năm giờ lại nói hắn làm phản việc sinh biến việc này cũng rất đáng nghi tào tháo lập tức hạ lệnh cho quân binh canh phòng cẩn mật đóng chặt cửa thành rồi đích thân vẫn chưa tướng lên thành lâu Xem xét động tĩnh Vừa lên thành nhìn ra Ai nấy đều không hiểu ra sao Chỉ thấy đằng xa, tiếng họ hét chém viết gian vọng, tân hôi Nhân mã của phù cấm đang ra sức đánh truy binh của Trương Tiên Hai bên thế lực căng bằng ngang sức Chưa phân thắng bại Tào Tháo cũng yên tâm phần nào Nếu phù cấm chưa phản cũng tốt Nếu có phản cũng không có chuyện gì Cứ để hắn đánh với Trương Tiên Trương Tiên nếu bại thì coi như dẹp được ngoại loạn Còn nếu phù cấm có thua Cũng coi như diệt trự được nội loạn tào tháo định là cứ tòa sơn quan hổ đấu rồi xem diễn biến tiếp theo thấy binh mã mà vu cấm dẫn theo tuy là trước đó vừa bại trận nhưng không hề sói lọn trận thấy chính tề tiến lui trật tự trương tiên tuy là thừa thắng đánh tới nhưng không chiếm được thế thượng phong hai bên cầm cự hồi lâu trương tiên thấy không thể thủ thắng ngay được lại sợ vũ âm kéo binh mã đến giáp kích nên lại chủ động lui binh vu cấm cũng không dám đuổi theo truy kích nữa mà quay về chỉnh đốn binh mã nhặt nhạnh lương thảo khí giới mãi nửa ngày sau mới dẫn quân quay về huyện thành vũ âm quan quân trên thành thấy đều nín thở xem xét tình hình chỉ sợ vu cấm dẫn quân đến công thành nhưng thấy quân vu cấm chỉ đến bờ sông bên thành là dừng lại không tiến quân tiếp nữa rồi cho dừng quân cứ thấy thông thả hạ trại chung nồi thổi lửa thổi cơm không có vẻ gì như đang làm phản Tào tháo lặng lẽ quan sát rất lâu sự đột nhiên nói mau mở cửa thành truyền vu cấm vào thành không thể mở cổng thành chu linh lách ra từ trong đám người nay việc chu cấm tạo phản còn chưa rõ ràng nếu mở cửa thành bên mặt của hắn sẽ thừa thế đánh giết vào lúc ấy biết làm thế nào tào tháo cũng biết chu linh và vu cấm có chút bất hòa nhưng lúc này không tiện nói ra chỉ dặn rằng văn bác chứ nghi ngờ ta nghĩ văn tắc không tạo phản đâu chu linh không nói thêm nữa lui sang một bên trong lòng thầm oán trách chẳng phải chúa công cũng từng bảo trương tú không tạo phản đó sao Giờ còn bị truy đuổi đến đây đó thôi. Một lúc sau cửa thành đã mở, binh vu cấm không có vẻ gì khác thường vu cấm chỉ một người một ngựa đi vào. vu cấm tất ta tất tụi lên thành. Cách từ khá xa đã quỳ xuống thi lễ, sợ hãi mà răng. Mặt tướng tu nhặt tàn quân. Hành quân chậm trễ, tội đáng muôn chết. Không biết chúa công an nguy thế nào. Tào tháo nghe vu cấm mấy các lời đã hỏi đến sự an nguy của mình. Mọi nghi ngờ chất chứa, thảy điệu như tiêu tan. Văn Tắc mau mau đứng dậy, nhờ có chư vị tướng quân không tiếc tính mạng bảo vệ, nên bản quan mới không gặp trở ngại gì. đã vất vả cho ngươi đánh lui tri binh, đã vất vả rồi. Vu Cấm tiếng dậy rồi lui sang một bên, nhưng không nhắc đến việc đánh giết quân Thanh Châu, chỉ nói nhỏ như thầm thì với các tướng tả hữu. Chúa Công thoát được đại nạn, thành thực mà nói thì đó là may mắn cho triều đình, mà cũng là may mắn cho thiên hạ ấy chứ. Tuy là nói khẽ nhưng lại rất sành rọt. Giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ Vừa đủ để Tào Tháo cũng nghe thấy Chu Linh thấy lúc này Vu Cấm vẫn còn giả vờ giả vịt Ra vẻ ta đây để lấy lòng chủ tướng Hắn thấy trong lòng bực dọc Lại thấy Tào Tháo chỉ vuốt vuốt râu Cũng không nhắc gì đến chuyện tin đồn làm phản Chu Linh liền chủ động tiến lên một bước Hướng sang Vua Cấm vòng tay mà rằng Văn Tắc huynh Huynh dẫn bộ hạ Đến quân Thanh Châu chúng ta Không biết là có dùng ý gì Vua Cấm đến nhìn cũng không thèm nhìn Quay sang ngó tào tháo mà rằng: Đại quân trong lúc thói lui Quân Thanh Châu Nhân khi hỗn loạn Đã cướp bóc lượng thảo của dân chúng Cùng các bộ khác Tại hạ chẳng qua Chỉ muốn dạy cho chúng một bài học mà thôi Không đợi chu Linh nói chan vào Vua cấm lại tiếp Thiết nghĩ quân Thanh Châu đó Vốn là quân Khang Giang Nay quy phục về với chúa công Không lẽ để chúng Quay trở lại làm giặc Nói như thế thì khác nào Chẳng cứng hồng chu Linh lại chu Linh nhìn vua cấm Kẻ mà trước mặt cung kính quy thuận Nhưng sau lưng lại tráo trở cầm giáo đâm người. Linh hận lắm nhưng cũng không biết nói gì nữa. Tào Tháo lại bình tĩnh hỏi. Văn Tắc, ngươi có biết quân Thanh Châu đến đây? Báo tình tố cáo người làm phản không? Dạ, đã liệu trước việc này, vua cống vòng tay đáp. Đã liệu trước như vậy, sao không mau kêu mở cửa thành vào phân giải mà còn thông thả đông quân hạ trại ngoài Thanh? Địch ở ngay sau lưng, đánh tới lúc nào không biết nếu không phòng trước, địch đến lấy gì chống cự hơn nữa biết chú công luôn sáng suốt những lời vu cáo hãm hại người khác sao có thể làm bẩn tay chú công cho được vu cấm nói mấy câu vừa có lý vừa có chứng cứ thuyết phục lại còn ý vuốt ve tào tháo tào tháo không ngớt lời khen gặp nạn ở dục thủy lần này muôn việc cấp bách văn tắc trong lúc loạn vẫn vững vàng đâu đấy đánh dẹp giặc giữ giữ dưỡng thành tri có những việc không thể làm khác được lâu nay đã là danh tướng giờ biết thêm gia phong nữa đợi ta xử quyết Kẻ đưa lời sầm ngôn Về triều sẽ biếu tóc phong người chức định hầu Coi như ban thưởng Phu cấm trong lòng mừng rỡ nhưng vội từ chói Mạc tướng xin không nhận thù phong chức vị Chỉ mong chúa công khoan thứ cho kẻ đã sầm ngôn Dẫu sao quân Thanh Châu cũng đã quy phục chúa công Nên lấy ân đức đệ yên lòng ba quân Huống nữa cùng là quân triều đình Dưới trướng chúa công Mạc tướng cũng không đành lòng vì oán thù riêng Mà thành ra sát hại lẫn nhau vua cấm nói như vậy cũng bắt đầu gây dựng được lòng khoan dung độ lượng đối với tào tháo vậy tào tháo mới an ủi thêm rằng nói có lý nhưng công lao của người nhất định phải thưởng cần phong vẫn nhất định phải phong trong lần lui quân này thực sự thì vua cấm đã lập công không ít nhưng chính cái vẻ giả tạo lấy lòng chu công của hắn khiến những người xung quanh thấy rất phản cảm khó chịu bọn nhạc tiến chu linh không kịp tụ tập tàn quân đánh lui tri binh nhưng sau trước một lòng bảo vệ an nguy cho tào tháo công lao bảo vệ chủ xói trong lúc nguy cấp chẳng phải cũng rất lớn sao, vốn là vì có ăn oán mâu thuẫn với vu cấm mà thôi nay tức hầu được băng phong người khác cũng bắt đầu có thành kiến với vu cấm lúc này lại thấy phía nam bụi bay mù mịt quân thanh châu mà Tào nhân tụ tập lại được cũng đã dần đuổi đến nơi lúc đó các lộ binh mã coi như đã rất thuận lợi chuyển quân vào địa phận vũ âm tào tháo cũng thở phào nhẹ nhõm quay đầu sự cười nói với chúng tướng mà rằng ta thâu hạng bọn trương tú còn chưa bắt được con tin của chúng nên mới rơi vào tình trạng như hiện nay nay ta đã biết nguyên nhân vì sao thất bại các tướng xem đó từ nay về sau không được phép lại để thua nữa còn chưa bắt được con tin của chúng thím của người ta đã bị chúa công làm như chim lòng cá chậu rồi chưa tướng muốn cười cũng không dám cười điều lần lượt nói thắng bại là chuyện thường của nhà binh bất kể thế nào Lòng quân miễn cưỡng cũng yên ổn trở lại. Quân Tàu đóng tại vũ âm mấy ngày, đợi cho binh mã lù tảng khắp nơi dần quay về. Tập trung trở lại, nhưng đồng thời cũng có được thêm tin rằng bộ quân của Trương Tú đã chuyển về Nhân huyện. Nương dựa vào lưu biểu, đã cùng với nhau như môi hở săn lạnh. Nhất thời, không thể lại dễ dàng cây loạn nữa. Trong lúc chưa biết tính thế nào, Tàu Tháo đành tạm thời bỏ chiến sự đấy, dẫn quân rút về hứa đô, nói trọng thưởng tất có kẻ dám làm. Có người đã lén đưa thi thể của Điển Phi cùng Tào Ăn Dân về, Tào Tháo cho người khâm liệm tử tế, rồi đưa về quê nhà chôn cất, còn thi thể Tào Ngang không biết đã bị nước sông dục thủy cuốn trôi về đâu nữa. Ban đầu vốn đã có thể kéo được Trương Tú về bên cạnh, nhưng nay lại mất không vào tay Lưu biểu phân nửa quận Nam Dương tuy đã thu phục được, nhưng mầm họa chưa trừ thì lúc nào cũng có kẻ gây họa lại, mà quan trọng hơn là lần đầu tiên Tào Tháo phụng mệnh thiên tử, thảo phạt kẻ không thần phục thì đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Việc này lại khiến chư hầu các cứ các nơi thêm coi thường triều đình, cũng làm cho cục diện hứa Đâu xưa nay bá quan nhất nhất nghe theo. Nay xin dao động, nội ưu ngoại hoạn thêm lần nữa bố vây Tào Tháo. Sau khi về Hứa đô, cửa ái đầu tiên mà Tào Tháo phải vượt qua không phải là thiên tử, cũng không phải văn võ bá quan, mà là chính thất Đinh thị. Tào Tháo có tình cảm sâu đậm với chính thất Đinh thị, không phải thứ tình cảm như dũng ái mà là sự tương kính từ tận đáy lòng. Đinh Thị hơn Tào Tháo hai tuổi, xuất thân họ Đinh thuộc dòng dõi danh môn Thế Việt ở nước bái. Dùng nhang không phải hàng xuất chúng, còn tính cách lại khá hướng nội. Cũng vì thế mà trước nay Tào Tháo chưa từng có lòng yêu thương đúng nghĩa với nàng. Đinh Thị chỉ sinh được một mụn con gái. Trước đã gả cho con trai của Hạ Hậu Đôn là Hạ Hậu Mậu. Nhưng chính người vợ không được sủng ái này lại là người đã dành cho Tào Gia nhiều tâm huyết nhất. Đặc biệt là khi Tào Gia bị tống hậu phế làm liên lĩ Tào Tháo phải bỏ trốn ra ngoài tránh sự tri sát của động trác Cần như Đinh Thị đã trở thành trụ cột chính của Tàu Gia, nơi quê nhà Và điều đáng quý hơn nữa là Đinh Thị còn coi người con trai do Lưu Thị để lại là Tàu Ngang như con đẻ của mình vất vả lao khổ nuôi dưỡng 18 năm trời Vì cái chết của Tàu Ngang, Tào Tháo muốn lựa lời khéo léo mà nói với Đinh Thị đồng thời định sẽ giấu nhẹm nguyên nhân dẫn đến cái chết có liên quan tới Vương Thị và Châu Thị Chỉ nói là con trai chết trận anh Dũng Nhưng xem như Tào Tháo đã hồ đâu Vẫn còn Tào Phi, Tào Chân nữa Hai đứa nhỏ cũng phải chịu biết bao khổ nạn Về đến nơi liền kể rành rọt cho Biển Thị Biển Thị nghe xong Biết chuyện sau không thể đi an ủi Đinh Thị cho được Hai người kể chuyện cho nhau nghe Chưa đến nửa ngày Nhưng không có việc gì có thể giấu được nữa Đinh Thị cũng gần 50 tuổi rồi Nửa đời người Chưa từng phải hổ thẹn với Tào Tháo Nhưng hôm nay lại làm náo loạn cả phụ tư không Tào Tháo vừa thay xong trừ phục Đang định lên điện bẩm tấu thiên tử Thì đinh thị bỗng từ đâu chạy sâu tới Kéo tay Tào Tháo Vừa khóc vừa đánh mà răng Kiếp trước Thiếp đã tạo nghiệp chứng gì Mà gọi thân cho người không biết liêm sĩ Là gì như chàng Vì hai ả yêu tinh kia Mà chung vụi cả con chàng đứt ruột đẻ xa Chàng là đồ đáng chết Con trai chết rồi Sao chàng không chết quách đi Chàng hãy trả con cho thiếp Trả con cho thiếp Tào Tháo biết mình đuối lý nên không dám làm gì, cứ mặc cho Đinh Thị vừa đánh vừa đắm thùng thụp, chỉ ôm lấy bờ vai Đinh Thị an ủi rằng: Phu nhân, là ta không tốt, người chết rồi cũng không sống lại được, chúng ta vẫn còn những đứa con khác nữa mà. Đinh Thị không nghe được câu ấy thì cũng thôi, nhưng vừa nghe xong, liền thẳng tay tát Tào Tháo một cái như nổ đông đấm mắt. Chàng có một bầy con, nhưng thiếp chỉ có một đứa là Tào ngang mà thôi. Chàng đối xử với thiếp như vậy có được không? Đối với mùi mũi đám mất của thiếp như vậy có được không? Chàng đáng chết muôn đau vạn kim. Kiếp trước, thiếp thiếu nợ chàng những gì sao? Đinh Thị đánh đắm một hồi, cũng mệt, ngồi phịch xuống đất, nhưng vẫn không ngừng kêu trời, kêu đất. Tào Tháo bị Đinh Thị tác đến hoa mắt chóng mặt. Cũng chỉ ôm mặt chứ cũng không biết nói gì. Một bên Phương Thị, Châu Thị đã sợ chết khiếp Nguyên nhân cũng từ hai chị em nàng mà ra nên chẳng ai dám lại khuyên ngăn một bên tần thị doãn thị cũng vừa chạy tới hai người thấy thế vội chạy lại diều đinh thị đứng dậy Tỷ tỷ bức xúc nhưng cũng bảo trọng thân mình đinh thị vẫn không ngừng đau xót kéo tay hai người cứ vừa nói vừa khóc tần doãn hai người cũng nước mắt lưng tròng mới đấy còn khuyên giải đinh thị thôi khóc xong rồi thì cả ba người cũng cùng lao nước mắt hoàng thị nghe bên ngoài tiếng kêu khóc bế tào xung vội chạy ra Thế là lại làm cho cả thằng bé cũng sợ mà khóc ré lên theo, trong nhà người lớn khóc, trẻ con quấy, khiến Tào Tháo cũng như ngồi trên đống lửa. Những lúc quan trọng thế này phải để Biện thị ra tay. Biện thị thấy chuyện đã vậy mới nói nhỏ vào tay Tào Tháo. Chàng còn đứng ngẩn ra đó, sao không mau gọi người chuẩn bị xe ngựa, đón con gái từ nhà Hạ Hầu về, để cho khi nữ khuyên giải thân mẫu của nó đi. Việc này bao nhiêu đại sự của triều đình không làm khó được Tào Tháo nhưng việc lúc này lại khiến tào tháo bối rối lo sợ sao ta có thể mở miệng nói với nó được đây chàng đúng là oan gia mà biện thị cũng hận tào tháo làm điều sằng bậy bên ngoài véo tay tào tháo một cái thật đau nhưng rồi nàng cũng mềm lòng nhìn chồng đang đờ đẫn xa mới thở dài mà rằng bảo thiếp còn phải nói gì nữa mau xử trí việc lớn của chàng đi thiếp qua nhà hạ hậu một chuyến vậy gặp nó nói mấy câu cho nó cũng rộng lượng mà bỏ qua vậy Tào Tháo như chết đuối với được cọc, vội xe người chuẩn bị xe ngựa, lại thấy Tần Doãn, Thị hai người dù Đinh Thị lão đảo về phòng. Đinh Thị vừa lau nước mắt, vừa không ngừng kêu than: Ngàn nhi chết rồi, con ta mất rồi, ta chẳng còn gì nữa rồi. Không còn gì nữa rồi. Đôi chân cứ thẩn thờ mà bước đi. Quay sang nhìn Vương Thị, Châu Thị cũng đang nép mình trong góc phòng, ôm nhau mà khóc. Thấy ánh mắt Tào Tháo quét qua thì sợ hãi lại ôm nhau lui mấy bước. Việc này đều do Tào Tháo gây ra cũng không thể trách hai nàng ấy được. Tào Tháo càng nghĩ càng hận tự vả mình một cái rồi quay người đi thẳng xa sảnh trước nhưng đi được mấy bước. Tào Tháo mới nhớ ra Triều phục đã rách rồi cứ bộ dạng này mà đi gặp thiên tử sẽ phạm vào Triều nghi. liền vội quay lại thay áo mới lần này thì tốt các vị phu nhân đã đi cả chỉ còn một oa hằng sai diệt giúp Tào Tháo thay áo chỉnh trang qua lo đâu đấy Tào Tháo cầm hốt ra cửa lên xe đến thẳng hoàng cung suốt chục đường đi lòng cứ thấp tha thấp thỏm không yên hoàng cung ở hứa xương cũng chỉ tạm thời dựng lại sau khi dời đô khi thấy quy mô đương nhiên chưa thể bằng lạc dương ai cũng biết Tào Tháo mới là chủ chính thật sự ở triều đình nên không ai dám tự ý ngăn cản danh bài báo tên đi vào một lúc sau cũng thấy hoàng đế lưu hiệp lên điện rồi cho vời Tào Tháo nhanh chóng vào điện tuy thiên tử không dám nói gì nhưng nói chung cũng phải thông qua mới được Tháo quý đầu lên điện Nghĩ cách ăn nói sao về việc bài trận vừa rồi Tháo đi mãi vào trong mới phát hiện trong điện có thêm rất nhiều vệ sĩ Tên nào tên nấy lâm lâm, thương vàng, đau nhọn, sắp hàng hai bên Tháo giật mình, hỏng rồi Ta cũng quá sơ xuất rồi, không lẽ hoàng đế muốn giết ta Muốn quay người lui ra cũng không kịp nữa rồi Đã vào trong điện, Tháo có chạy nhanh đến mấy cũng không lại với đau thương của đám vệ sĩ này được Tào Tháo quỳ trên điện, lấy hết tinh thần giống giặc Thần, tư không Tào Tháo, kiến giá Bệ hạ vạn tế, vạn vạn tế. Lưu Hiệp thấy Tào Tháo hành lễ liền đứng dậy. giơ cao tay mà rằng Tào Công mau bình thân. Tào Tháo lập cập bò dậy, mắt lắm lét nhìn sang hai hàng vệ sĩ hai bên. Còn chưa kịp nói gì đã thấy Lưu Hiệp lên tiếng. Tào Công lần này xuất chinh Nam Dương. Thu phục vũ âm. diệp huyện chấm mừng lắm. Việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu thì truyền đi ngàn dặm. Chuyện bài trần ở Uyến Thanh sớm đã truyền ra ngoài rồi. Mà một truyền năm, năm truyền 10 Càng lan truyền thì càng chẳng xa sao cả Có người nói Tào Tháo gian díu với thiếm của Trương Tú Sao rồi mới lấy về là cưỡng bức người ta Lại có người bảo Trương Tú đâm lén Tào Tháo sau lưng trọng thương Sao phải leo cửa sổ ra ngoài mới thoát được Tụ chung là nói kiểu gì cũng có Lưu Hiệp sớm cũng đã phong phanh nghe tin Tào Tháo bày trận Nhưng tự nhiên không nhắc đến việc mất Uyển Thành, Chỉ nói đến công lao thu phục lấy được Vũ âm Nghe thiên tử nói vậy tào Tháo càng chẳng biết phải nói như thế nào và ý tứ của Lưu Hiệp ra làm sao nữa trong lòng lại càng thêm thấy bất an chỉ sợ đau nhọn cơm bén kia sẽ cày ngay vào cổ nên mới vội giơ cao hốt lên đầu mà rằng thần chưa thấy thu phục toàn bộ đất đai mà đã quay về thật là vô cùng hổ thẹn mong bệ hạ chỉ dạy Tháo lấy thoái làm tiếng để thăm dò sau tào Công lại nói thế Lưu Hiệp đón Tháo cũng có ý sợ hãi liền vỗ về an ủi Khanh thu về đất tai bị chiếm đóng cho chậm, Trẩm cắm kích mà tin tưởng còn không kịp nữa là đâu cần nói đến chỉ dạy. chưa nói những lời kim nhượng vậy nữa. Làm thấy khiến chậm trong lòng bất an đó. thực ra Lưu Hiệp cũng nói thật lòng. Nay bị nắm trong tay Tào Tháo tuy còn khá nhiều hơn so với động trác, lý thôi, quách dĩ khi xưa thật đấy. Nhưng những lời mà thân làm thiên tử dám nói lại ngày càng ít đi. Tào Tháo thấy thiên tử vẻ như chưa có gan mưu hại gì. Nhưng thôi, Thì cứ tẩu vi thường sách, chuồng trước giữ thân là hơn, liền lại dơ hốt lên mà rằng, nếu đã như vậy, thần vô cùng đòi ơn sự đầu lượng khoan hồng của bệ hạ. Nhưng thần chợt thấy không được khỏe, thần xin được cáo lui ở đây. Lưu Hiệp vốn cũng kiên già Tào Tháo, nhưng thấy Tháo chưa nói được mấy câu, đã muốn chuồng nên cũng thấy khá ngạc nhiên. Nhưng xem lời nói cử chỉ sắc mặt, thấy ánh mắt Tào Tháo không ngừng cảnh giác hàng võ sĩ hai bên tả hữu, liền biết rằng trong lòng Tào Tháo cũng có ý khiếp sợ lưu hiệp bất giác cười nhạt cố ý nghiêm giọng gọi lại tào công hãy khoan dạ tào tháo bất giác run rẩy xích nửa khỉu xuống đất lắp bà lắp bắp bệ bệ hạ còn có điều gì phân phó tào công khanh là trụ cột của triều đình phải tự bảo trọng thân mình mới được khi lưu hiệp nói câu này như có ý nắng cân tào tháo đoạn dừng lại rồi nói tiếp nếu về đến phủ vẫn còn khó chịu có thể cho vời ngự y đến xem điều trị Không cần quá vì gian sang của trẫm mà tự làm mình ốm. Không cần quá vì gian sang của chậm mà tự làm mình ốm. Tào Tháo cảm thấy câu nói này như hàm chứa điều gì đó khiến ông lạnh người. Nhưng thôi, nơi hiểm địa không thể ở lâu, liền vội không người, lui ra khỏi điện. Khi đã bước qua hẳn thìm ngọc, quay đầu nhìn lại đám phở sĩ lâm đâm đau kiếm. Vẫn còn tim đập chân rung, Tào Tháo lau mồ hơi lạnh lẩm bẩm tự nhủ. Dọ ta sợ chết khiếp, sau này tuyệt không thấy tùy tiện kiến giá như vậy được. Ra khỏi Hoàng Cung, lên xe ngựa rồi Tào Tháo lúc này từ kinh sợ chuyển thành căm tức Mới trách Vương Tất đi bên cạnh Vì sao Tuân Úc lại để nhiều võ sĩ trong điện như thế Vương Tất thấy Tào Tháo đã quên liền vội giải thích Khi ở Uyển Thành Tuân Đại Nhân đã gửi thư bẩm báo qua việc này với Chúa Công Chẳng phải lúc đó Chúa Công đã nói Đã là quy chế cũ nên khôi phục thì khôi phục lại đó mà Khoảng thời gian đó ngày nào Tào Tháo cũng đắm chìm nơi thôn giả, im điềm đâu có để tâm để ý đến những bầm báo này nọ tào tháo vỗ phẫu đầu ta hầu độ đã quên mất phương tức người mau lấy danh nghĩa của ta mời thượng thư lệnh tuân úc ngưỡng sử trung thừa chung cho đến phủ gặp ta nay tuân úc đã là quan của triều đình không thể vô duyên vô cớ chạy đến phủ tư không được chí ít là tào tháo có việc cũng phải cho người đến mời mới vừa về đến phủ trong lòng tào tháo đã soi lên sùng sục việc ở nhà việc trong triều chẳng việc nào như ý cả Tào Tháo buồn bã ngồi trong đài sảnh, lệnh cho Từ Đà mang tất cả công văn, trong đó có cả bức thư mà Viên Thiệu phái người đưa tới. Gạt những thứ khác sang một bên, Tào Tháo xem thư của Viên Thiệu trước, vừa mở ra đọc, Tào Tháo đã giận dữ nghiến răng trèo trèo. Viên Thiệu biết tin Tào Tháo bại trận trong tay Trương Tú, liền gửi thư nhục mạ, nói Tào Tháo sợ, coi đầu sụp cổ. Nào là chí lớn nhưng mà tài sơ, nào là đã phụ sự ủy thác của Hoàng Ân dẫu sao cũng đều là những lời trước kia tào tháo mượn danh chiếu thư thiên tử mà chỉ trích viên thiệu nay người ta cũng lấy lại những lời đó mà nói mình thôi tên giặc được lắm khinh tao quá thế tháo giận ném trúc giảng ra ngoài sảnh Bây giờ ngự sử trung thừa Trung do vừa đến đang vội vã sáu bước lên sảnh chợt thấy một vật bay ra ngoài cửa mới nhanh chóng cúi đầu né tránh bọp một tiếng đầu thì tránh được nhưng mũ đã rơi ngay giữa sảnh tóc tai xỏ tung cả ra tào tháo cũng giật mình kinh sợ chung do không phải thuộc hạ của tào tháo là quan trong triều ở vị trí tâm độc tọa chứ đầu nhỏ bé gì ném đến rơi cả mũ người ta xuống đất thì khác nào Tác vào mặt dậy tháo vội vàng đứng dậy rời chậu ôi nguyên thường lão đệ ngu huynh lỡ tay đáng tội đáng tội nói đoạn liên tục vòng tay thi lễ xin lỗi chung do cũng sợ chết khiếp lần lần sờ đầu mãi hồi lâu mới thở ra hơi Thấy Tào Tháo thẳng thắn nói ra mấy lời tử tế như vậy thì trong lòng lại thấy buồn cười mới cúi xuống nhạc của trúc giảng lên nhưng không dám xem nội dung trên đó mà cẩn thận cuộn lại đưa vào tay Tào Tháo rồi còn đỡ lời Tào Công cũng là nhất thời không cẩn thận mà để rơi không văn xuống đất Không sao, không sao Rơi xuống đất liệu có thể phi như bay vậy được không? Tào Tháo biết là người ta cũng khoan hồng đại lượng cho mới vội dắt tay kéo chung do ngồi lên kế khách rồi lại tự tay qua nhạc mũ đưa cho Hai thanh ngang bên mũ đều đã bị gãy cả. Nếu là va vào mặt thì chắc cũng phải gãy sống mũi chứ chẳng chơi. Tào Tháo vội ra giấu cho Từ Đà đang đứng hầu bên cạnh. Người không có mắt à, còn đứng đó nhìn sao, còn không mau ra sao, cầm chiếc bũ mới ra đây. Vâng, xem như hôm nay Từ Đà gặp vận rủi. Rõ ràng là Tào Tháo tự rước họa vào thân nhưng lại đổ sang cho hắn. Nhưng ai bảo hắn làm quan trong phủ tư không khi chứ. Những lúc thế này chỉ có thể trút sĩ diện lên hắn được thôi. Từ đà vội vòng tay, tạ tội, rồi quay ra đằng sau lấy mũ. chung do đứng dậy, vòng tay cảm tạ. Tào tháo lại kéo do, ngồi lên sập. Thật là thất lễ quá. Không có gì, không có gì. Tuy là nói vậy chứ chung do cũng thấy giận dữ. Vì đầu tóc bung hết cả ra, quan viên mặc triều phục, sẫm màu. Đầu phải có mũ đội lên trong mới ra hồn. Nếu không có mũ mà chỉ mặc triều phục không, tóc xõa ra trông cực kỳ khó coi. bầu dạng như thế thì không thể ra ngoài để gặp ai được. Không lâu sau Từ Đà mang một chiếc mũ quan tới. Sợ Tào Tháo còn nói này nói nọ, đến cả lượt chảy, rẽ ngôi, trăm cài, chậu rứa mặt, nước sạch, hắn điều cho người mang cả tới. Tào Tháo quay sang lửa mắt. Thế này cũng tạm đủ, nói đoạn tự tay cầm lượt chảy đầu sửa tóc cho chung Do. Việc này thật không dám. Đâu có chuyện tam công đi chảy đầu cho người khác bao giờ. chung Do sợ hãi đứng dậy chói tư. Tào Tháo lại đẩy chung Do ngồi xuống, ân cần mà nói rằng, ngồi yên. Ngồi yên, việc này không phải được Sẽ xong ngay thôi Chung do không tiện từ chói nữa Ngồi nhìn Tào Tháo thấm nước lên lượt giải tóc Từ đà lại giúp lấy mũ đòi lên đầu Cấm trăm cài mũ Chung do trong lòng nóng như lửa đốt Đang định nói đôi lời cảm kích Đã thấy Tào Tháo nói đến việc chính Nguyên thường Ngài có biết việc cắt cử thêm võ sĩ trên điện chăng Biết, Chung do khẽ nghi người Đó là chế độ xưa nay đã đặt ra Thân là tam công trong tay nắm giữ binh quyền lên điện giáp mặt quân dương nên phải có võ sĩ hiệp đồng còn với sao chung Do không dám nói tiếp quy chế ấy là đề phòng kẻ đại thần, quyền khinh thiên hạ mà có giả tâm hành thích tiên tử chế độ tuy đặt ra như vậy rồi nhưng các tướng quân hàng nội thích từ khi Trung Hưng đến nay như bọn Đậu Hiến, Lương Ký, Đặng Trắc Diêm Hiển, Đậu Vũ, Hà Tiến chưa từng có ai phải chết dưới đao của đám võ sĩ hậu bông ấy bởi đám võ sĩ ấy đều là người của chính bọn họ Đã là chế định đặt ra từ xưa như thế, ta cũng không phản đối. Nên khôi phục thì khôi phục, đây cũng là phép tắc của Tổ Tông. Nói đến đấy Tào Tháo bỗng đổi giọng, nhưng ta muốn biết là ai đưa ra chủ ý khôi phục chế định ấy. Không lẽ là Văn Nhược? chung do cũng không dám giấu. Đây không hẳn là chủ ý của tuân lệnh quân, mà là do Nghị Lan Triệu Ngạn đề xuất. Vì việc này mà khi Nghị triều đã bằng cái rất lâu, giác nghị đại phu Dương Bu thì cực lực tán thành. Còn đám võ sĩ hậu bông đó đều là hạ hậu tấn quân, đích thân tuyển lựa trong danh, đều là đồng hương với tào công ngài đó ạ. Nghe nói đều là đồng hương do hạ hậu đôn tuyển chọn, Tào Tháo đã yên tâm hơn, nhưng vẫn tiếp tục tri hỏi. Nguyên thường, ngài biết ta mời ngài đến đây có việc gì không? chung Do cũng là người thông minh tinh ý. Ngự sử trung thừa là chức quan chuyên khép tội người khác. Rõ ràng Tào Tháo muốn loài người, đã kiến nghị việc này ra để xử trí triệu ngang thì có thể tùy tiện đưa ra tội danh nào cũng được còn dương bu thân phận quá cao nếu vì việc này mà trị tội thì quá khiêm cưỡng chung do cúi đầu nghĩ ngợi cẩn trọng nói rằng nghĩ lan triệu ngạn đó vốn cậy tài coi thường kẻ khác nay triều đình trong mối dở dang đang còn phải trung hưng phục dựng thế mà lại dâng lên một bản điều trần bỏ phí nhân tài như vậy nên luận xem tội hắn thế nào tào tháo thấy chung do tránh nhắc đến điểm quan trọng chỉ nói chuyện thứ yếu vô can Nên lại chỉ rằng Trong triệu có một số lão thần Cậy mình thân phận cao quý Cũng chẳng ra làm sao Ngài xem với những người như thế Thì nên làm thế nào Tào tháo ám chỉ dương bu chung do ngẩng đào lên và tỏ vẻ không hiểu Ai có tội sẽ tri cứu người đó Không có tội thì chưa thấy tri cứu ngài được Nói câu này Thật cực kỳ sáng suốt Ý trong lời nói là muốn bảo tào tháo rằng Để dương bu kia phạm thêm tội Hoặc lỗi lầm rồi hãy tính Tào Tháo đương nhiên cũng hiểu, nhưng không nói thêm nữa. Trong lúc vô ý lại mở ra một cuộn công văn. Vừa mới nhìn lên, lửa giận lại bùng lên. Chữ viết ngoạch ngoạt Nhiều chỗ quanh sửa, Tào Tháo xem kỹ. Ra là danh sách tiến cử Tây Tào, Duyện Phủ, rồi lại quay sang Từ Đà, Mau Quát. Ngươi cầm cái này, đưa cho mau dưới xem. Kêu hắn tra kỹ, thủ bút xem. Lệnh sử nào viết. Tra rõ là ai, thì dẫn người tới đây ngay lập tức ta không bắt hắn đuối tròi thứ sát rưỡi mà hắn viết thì không xong vâng từ đà đâu dám trái lời vội nhận lấy cuộn công văn nghịch ngoạc chung do thấy thần sắc tào tháo không bình thường cho là tào tháo vẫn còn vì việc bài trận trong tay trương tú mà bực dọc nên cũng không dám ở lại lâu chỗ thị phi này liền đứng dậy chắp tay mà rằng tào công nếu không còn phân phối gì nữa hạ quan sẽ về ngay liệu việc khép tội trượt ngang lúc này đầu óc tào tháo đang lọn cả lên cũng không miễn cưỡng chỉ chao mày răng. nguyên thượng đi lại cẩn thận ta ở đây vẫn có việc nên không tiễn nữa không dám viện đến tàu không nữa tại hà xin cáo từ. chung do nói khách sáo đời câu rồi vội đi ngay cho xong đúng là một ngày không thể nào quên được của tào tháo trong nhà thì bị đinh thị trút giận lên điện thì bị thiên tử làm cho bực tức trong triều thì bị đồng liêu làm cho bực dọc phiên thiệu từ hà bắc cũng khiến cho tào tháo căm giận Giờ đến cả một tên lệnh sử Cũng không coi Tào Tháo sai gì Việc đinh thị thì Tào Tháo đuối lý Thiên tử nói bân quơ Tào Tháo cũng không dám tím nghịch Dương bu tạm thời chưa trị được tội Viên thiệu thì Tào Tháo chưa đủ sức đánh lại Nhưng tên lệnh sử viết công văn ngợt ngoạc Thì không xử lý hắn không được Tào Tháo cứ đi đi lại lại trên sảnh đường Định bụng sẽ trút hết giận Lên đầu tên chết chẩm đen đuổi này Hỏi lâu sau Từ đà lực đợt dẫn một viên tiểu lại đến Tào Tháo thấy người đi vào lưng tiếng mắng. Quá là to gan, quỳ xuống cho ta Tiếng quát vừa cất lên cả viên tiểu lại và từ đa thụp xuống Tứ chi mềm nhũng ngẩng đầu lên Người đó khẽ ngẩng đầu lên Tào Tháo nhìn xuống thăm dò Thấy hắn chỉ độ hơn 20 tuổi Tướng mạo đương đương Nhưng không quen mắt lắm Chẳng nhận ra ai cả Cũng tra trách được Từ đầu xuân đến giờ Tào Tháo luôn cầm quân đánh trận Những ngày này mau giới thu dụng Những ai, Tào Tháo cũng chưa rõ hơn nữa lịch sử trong phủ chẳng qua cũng chỉ là tiểu lại ở ngạch trăm thạch cũng không đáng để tào tháo phải đích thân tiếp kiến nhà ngươi tên gì tại hạ là lương tập người trần quốc người đó cung kính thi lễ theo đúng phép tắc tào tháo cười nhạt không biết các hạ trước khi vào phủ ta đã từng làm chức gì lương tập thấp giọng đáp tại hạ vốn là chủ bà của trần quốc tào tháo giọng chăm chọc hóa ra là thuộc hạ của lạc tướng tướng quân nước trần Vậy ngươi có biết tay tào diện Trong phủ tư không ta quản những việc gì không Là phụ trách tuyển lựa Bổ dụng các quan viên trong công phủ ạ Nói được lắm Tào Tháo phun định ném cuộn công văn lên người lương tập Nhưng cuối nhìn công văn Vẫn chưa dâng trở lại Lại nhìn Từ Đà vẫn cầm cuộn công văn đó Đang quỳ một bên Tào Tháo lại tức giận Đứng dậy Ngươi còn xúm lại đó làm gì cút ra ngoài cho ta Vâng Từ Đà bò dậy đi ra Quay lại để công văn lại đó cho ta Hôm nay từ Đà bị Tào Tháo quay mấy vòng như trong chóng vẫn cẩn thận đặt cuộn trúc giảng lên trên án, vòng tay cúi đầu như xin đại xá rồi lui ra khỏi sảnh, xuất pháp cả vào bộ cửa. Tào Tháo bây giờ mới cầm cuộn công văn ném xuống trước mặt Trương Lập quát lớn, người mở to mắt ra xem, danh sách ngươi viết cho ta xem đó, tên ai ta đọc được. Người như ngươi mà cũng là quan lại nước Trần ư? Tướng quốc nước Trần không có mắt hay sao? Trần Phương gia, nên cho ngươi một buổi tên Giết chết đi mới phải Cầm lấy cái thứ mà ngươi viết đi Từng chữ, từng chữ đọc cho ta nghe Chắc ta phải bồi dưỡng thêm học vấn Để xem cái thứ chương thảo này là cái gì Trương Lập quỳ bò lên trước hai bước Cầm cuốn trúc giảng xem một hồi Cũng không hiểu gì Tào tháo thấy bản thân hắn Đọc cũng không ra Mới dở khóc dở cười Được, được lắm Học vấn cao đến mức tự mình phục mình Rồi đó nhỉ Trương Lập vội dập đầu Tại hạ nhất thời sơ xuất đưa nhầm bản nháp dâng lên tào tháo đập án hôm nay người sơ xuất may người khác sơ xuất việc trị quốc chính sự há có thể qua lo như vậy xin chúc công trị tội đương nhiên phải trị tội người rồi ta xem ngươi to gan tào tháo chưa nói dứt lời đã thấy vương tớt dẫn tuân úc vào liền hạ giọng ma răng bay đóng văn khắc mai rùa của ngươi ra sân quỳ đó cho ta lát nữa ta sẽ cho ngươi một bài học lúc tuân úc vào phủ thì gặp chung do hai người đã trò chuyện bên ngoài khá lâu xuân biết hôm nay trong lòng tàu tháo đang đùng đùng lửa giận tương út theo tàu tháo đã sáu năm những tình huống vui buồn hờn giận thất thường thấy đã nhiều giờ cũng coi như là chuyện bình thường không có gì nghiêm trọng cả nên mới cười kha kha mà răng vừa về đã náo loạn cả lên chú công lại sao rồi có chút việc khiến trong người không được vui thôi tàu tháo giơ tay ra hiệu cho tuân út ngồi xuống với tương út thì không cần phải dùng nhiều hư lễ tuân út ngồi xuống lại thăm dò ánh mắt tàu tháo nói nhỏ vừa rồi Trung Nguyên thường có trò chuyện với Tại Hạ ông ấy nói chúa công vì việc thất bại ở Uyển Thanh nên còn đang bực Tại Hạ mới nói với ông ấy là chúa công sáng suốt tất sẽ không tri cứu để ý đến chuyện cũ ấy là việc khác đang phải bận tâm không biết có đúng hay không hay người hiểu ta chỉ có văn nhượng vậy tào tháo thở dài ra hiệu cho Vương Tất cũng lui ra rồi mới cầm thư của Viên Thiệu đưa cho Tương út người cũng xem đi Tương Út ngó qua một lượt Rồi quẳng sang một bên Bọn viên thiệu này ăn nói hồ đồ Đâu phải chuyện gì to tác Tào tháo dai dai thấy dương Giận cũng nguôi nguôi, Nhưng thay vào đó dáng vẻ lại trông vô cùng thiểu não Ta đã nhận chức đại tân quân cho viên bản sơ Là không muốn tự nhiên trở mặt với hắn Như ngươi xem đó Người không có ý hại hộ Hộ lại có ý hại người Giờ nếu ta giao chiến với hắn Vẫn như trước kia Ta không phải là đối thủ Vậy biết làm thế nào Từ lúc Tuân Úc vào cửa đã quan sát nhất cử nhất động của Tào Tháo thấy cũng nên khuyên nhủ Tào Tháo một lát Mới vước râu rồi chậm rãi nói Xưa nay kẻ thắng bại trên chiến trường Nếu thật sự có tài năng Có lúc yếu xong cũng sẽ có lúc trở nên mạnh Nếu là người tầm thường Mạnh cũng sẽ trở thành yếu Sự tổng phong của Lưu Bang hạng vũ khi xưa Đủ để cho chúng ta thấy rõ điều đó Nay kẻ tranh thiên hạ với chúa công Hiện chỉ có viên thiệu Viên thiệu tuy bề ngoài khoan dung nhưng bên trong lòng dạ hẹp hòi trọng dụng nhân tài nhưng lòng hay nghi kỵ chứ công lại khác không câu nệ tiểu tiết có tài thì cất nhắc trọng dụng về đậu lượng hơn hẳn viên thiệu viên thiệu gặp biến thì trù trừ do dự thiếu quyết đoán hay bỏ lỡ cơ hội tốt còn chú công thì quyết đoán đại sự tùy cơ ứng biến không cò bó thành quy tắc về mưu lược cũng hơn hẳn viên thiệu viên thiệu quân kỷ bất nghiêm không lập được pháp lệnh binh sĩ tuy nhiều nhưng không khéo dùng đúng chỗ. Chú công pháp lệnh nghiêm minh, thưởng phạt coi trọng, binh sĩ tí ít nhưng đều dũng mãnh liều chết. Về mặt dùng binh chúa công cũng hơn hẳn viên thiệu. Viên thiệu dựa dẫm, ý minh là danh môn quý tộc, giả bộ giả tịch. mưu mô tiểu xảo không lấy đại danh, cho nên quân sĩ quy phụ hắn cũng không biết người tài năng thực sự, chỉ toàn một lũ ham thích hư danh, còn chúa công dùng nhân ái, đối đãi hiền sĩ, thật bụng tương kiến. Chẳng cầu hư vinh, làm việc cẩn trọng, nghiêm khắc với cả bản thân quân sĩ thực tài đều muốn vì chúa công mà ra sức về mặt đức hạnh lại cũng hơn hẳn viên thiệu vậy nói đến đây Tương út đột nhiên đứng dậy tiến lên phía trước tay vịnh xối án nhìn thẳng vào mắt tào tháo chúa công có bốn ưu thế ấy mà phò tá thiên tử khuôn phò chính nghĩa chinh phạt phản nghịch thiên hạ ai dám không theo viên thiệu dẫu khó mạnh vậy cũng đâu thể thắng được trước giờ tào tháo cũng không ý thức được mình lại có nhiều ưu điểm như vậy nhưng thấy ánh mắt Tương út nhìn mình có vẻ kiên định khẳng định chắc chắn như vậy tuân văn dượng là người xưa nay không nói lời hoa mỹ hắn nói ta có bốn ưu thế phải nhất định là ta có hắn nói ta có thể quét sạch thiên hạ ta nhất định làm được nghĩ đến đấy tào tháo như đem tất cả mây đen bóng tối bao nhiêu phiền muộn trong ngày ném đi hết cả lên chín tầng mây có điều giờ đây tào tháo đã học được cách giữ kín không để lộ tâm trạng qua nét mặt nên chỉ nhẹ cực đầu và khẽ mỉm cười từng út thấy cách này đã có hiệu quả Nên cũng cười họa theo Tào tháo, đoạn quay về chỗ của mình. Chú Công, mấy ngày chú Công đi, kỳ thực triều đình có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Trước hết nói việc cho phép lập đồng điên, nhậm tuấn đã làm đâu ra đấy? Khi chú Công hỏi quân về, có để ý không? Đồng hoang các khu lân cận xung quanh đều đã được khai khẩn, chỉ đợi đến sau lập thu. Khắp nơi sẽ đầy lương thực, thiên hạ chư hầu các nơi các cứ. Ai có thể có nhiều lương thực tích trữ như vậy? Nếu đem cách này áp dụng đến khắp cả vùng Vĩnh xuyên Thậm chí dự châu Thì đủ chương viện cho mấy chục vạn binh Con số ấy chú Công đã từng nghĩ tới chưa? Thật sự Tào Tháo chưa từng nghĩ tới Nhưng vẫn thường mơ được như thế Bất giác vui vẻ cực đầu Tung Úc lại tiếp Còn nữa, Ly Điện ở Ly Hồ Làm cũng khá tốt Thành trì các quận huyện của Diện Châu Đều đã cho tu sửa lại Không lâu nữa có thể coi phục lại quan cảnh Như trước khi xảy ra phản loạn, các huân huyện an định đâu đấy, trăm họ lưu vong cũng đã quay lại. Mà trăm họ quay trở về rồi, thì thấy khóa. Nguồn lấy quân binh, lương thực, phòng bị mọi việc đều được cải thiện. Tại hạ dám quả quyết mà nói rằng dự, duyện, hai châu ngày sau sẽ thành vùng đất giàu có. Nhân tài vật thịnh, nổi tiếng thiên hạ. Có được căn cứ địa tốt như vậy, quân triều đình có thể nói là vô địch thiên hạ. Tuy là nói vậy, nhưng chuyện phân bổ cung cấp dù có đủ đầy đi chăng nữa, thì việc hưng si thành bại vẫn phải xem biểu hiện nơi chiến trường. Tào Tháo vuốt râu nói rằng, trương tú tuy thắng nhưng chỉ là thắng trận nhỏ, đổi lại hắn đã mất đất nam dương, lưu biểu đang thiếu thốn, chờ ngóng lương thực tạm không đáng lo. viên thực ở hoài nam kiêu sai dâm dật, lá bố ở từ châu không có mưu sâu kế bền, đều không phải là địch lớn gì cả, chỉ có viên thiệu mới là nhân vật có đối phó nhất lúc này. cái bóng cao lớn của viên thiệu lúc này vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí tào tháo không đánh lấy là bố trước hà bắc cũng không dễ an định được tuân út phán đoán người nói cũng phải nay viên đạm đã cắt cứ đất thanh châu nếu ta không lấy được từ châu họ viên kia có thể từ đông bắc giáp hai mặt lại đánh chúng ta nói đến đây mắt tào tháo chợt sầm lại hiện giờ ta sợ nhất là viên thiệu xâm phạm quấy nhiễu quan trung trong khi lúc này cao cán đã đóng giữ chắc chân ở tịnh châu rồi Nếu giờ bọn chúng câu kết với Sợ Khương, Sợ hầu, phía Nam Dụ Lưu Chương ở Thục Trung, Lưu Biểu ở Giang Hán, lúc đó ta chỉ có đọc duyện dự để chống lại năm phần sáu thiên hạ. Tứ bệ thọ địch thì nên làm thế nào? quan Trung các cứ lớn nhỏ, có đến mấy chục chữ hầu. Mãi chẳng thống nhất được địa bàn, duy có mã đăng, hàng tội là mạnh nhất. Nếu bọn chúng thấy Sơn Đông đến chiếm tranh giành, tất xây dụng binh tự bảo vệ mình. Nay lấy ân Đức mà vỗ về, Sai sứ sang liên minh làm hòa tuy không thể lâu dài Nhưng cũng tạm thời được bình an vô sự Chi ít trước khi chúa công bình định quan Đông Hẳn sẽ không có biến cố gì Người có chắc chắn việc này không Tương Úc mới giải thích rằng Việc ở quan Trung Chúa công cứ lỏng tay để chung do xử lý Năm xưa ông ấy từng giả bộ Giao hảo ưng phó với bọn Lý Thôi Quách Dĩ Ở Tây Kinh Nay vẫn có thể lợi dụng được chút quan hệ cũ này Còn bên viên thiệu trước tiên có thể phái trình dục về diện Châu. Kêu ông ấy thống lĩnh quân vụ, sát sao chú ý đồng tình ở Hà Bắc. Ngoài ra, tài hạ và huynh trưởng Tuân Diễn ở Hà Bắc còn có vài bằng hữu, có thể dùng thư từ cá nhân, thăm dò nội bộ ở bên phiên thiệu. Được, vậy cho gọi trình trọng đức Tuân Hưu Nhược để bọn họ đi thăm dò ngay, nhưng phải có được thông tin chính xác, còn chỉ có chung do hay đợi chút để ông ấy xử xong việc nghị lan triệu ngạn ta sẽ điều ông ta làm tư lệ hiệu ý. Đông đốc Việt quân ở quan Trung. Tào Tháo vẫn canh cánh trong lòng, mấy việc với Dương Bu triệu ngạn. tôi ngốc không tỏ thái độ gì trước việc triệu ngạn, chỉ như là nói tiếp câu chuyện gian dở. Ngoài ra, nên lấy danh nghĩa Triều Đình đề bạc một số con cháu thế gia ở quan Tây. Như vậy có thể làm sáng hơn thành ý của Triều Đình. Hiện có nghiêm tượng người Kinh Triệu, về kỹ người Hà Đông, từ quan Tây, Ngao Du đến Hứa Đô, Còn thêm cả Hiếu Liêm, quận Trần Lưu là Lộ túy Không ngại cho cả ba người này đều giữ chức thượng thư cùng tham gia triều chính để tỏ rõ thành ý của triều đình đã công bố cũng như cái tâm trưng cầu thu dụng hiện tại. Được, chỉ cần ta đứng vững chân được ở Quang Trung thì không đứng nổi ba mặt thò địch. Nếu hạ được là bố nữa thì mối lo mặt đông cũng có thể tạm thời được giải quyết. Địch nhân của chúng ta quá nhiều. Chỉ có thể kéo một mặt, đánh một mặt, không thể toàn bộ các mặt điều dây vào được. Tào Tháo liêm diêm đôi mắt. Qua việc trưng tú, cũng đã cho ta một bài học. Rước thiên tử đến hứa đô, chỉ có thể chào mời dân sĩ, chứ không thể khiến chư hầu các cứ các nơi, cũng như kẻ thích chiến loạn thành tâm quy phục được. Nếu ta xuống tay với chúng, ngược lại cũng biến tất cả bọn chúng thành địch. Việc này không được đâu. Chúng ta phải dựng nên một kẻ địch chung của thiên hạ. Như vậy mới có thể chuyển sự chú ý của tất thảy mọi người. Chưa nói dứt lời đã thấy vương tất vội vội vang vang, đi vào, bấm báo trước công. Ở Hoài Nam vừa có tin báo về tên nghịch thần viên thuộc đã xưng đế. Viên công lộ dám cả gan đứng đầu thiên hạ là sai lầm đó. Tào Tháo nghe nói viên thuộc xưng đế lại không hề phẫn nộ chút nào. Trái lại lộ vẻ vui mừng, vẫy tay kêu vương tất lui ra, từng ngút vòng tay. Quốc gia nảy nòi kẻ sói nghịch như vậy. Chúa Công sao lại vui mừng sa mặt. Cuối cùng cũng có kẻ địch chung rồi đó. Tào Tháo bật cười thành tiếng, phiên công lộ, cầm giáo, nhưng để cho người giữ chui. Việc thành công thì không đủ, mà việc bại dông thì có dư. Nếu không tập hợp các nơi các cứ trong thiên hạ, nhất tề đánh hắn, ta sao ăn nói được với hắn? Tên ngụy hoàng đế này. Vâng, tôi Úc cúi đầu hưởng ứng, nhưng trong lòng lại không thích thái độ lấy hòa của người làm việc vui của mình này, của Tào Tháo. Đúng lúc ấy chợt nghe rầm một tiếng. Tào Tháo và Tương Úc giật mình, chỉ thấy một người ngã ngay trước cửa sảnh. Ra là một tên tiểu lại, có vẻ như hắn vội vã lên sảnh mà vấp phải bậu sảnh. Hắn không dám phải đứng dậy mà bò ngay đến Tào Tháo chập đầu nói. Xin chúa công cho thả lương tạp ạ cũng công văn đưa sai đó là do Tài Hạ viết. Người vừa đến là Tây Tào lệnh sử Phương Tư. Nếu nói trong phủ tư không, người có tính tình nóng nảy nhất, thì Tào Tháo cũng chỉ đứng thứ hai. Vì người đứng thứ nhất phải là tay Vương Tư này Hắn mình đầy kinh nghiệm Từng trải bao năm Từ khi còn ở Duyện Châu đã phục vụ dưới trướng Tào Tháo Làm việc cũng có tài cán Nhưng tính cách quái gỡ Cho nên mảng sụn, tiếc để Nay điều đã thăng quan Mà hắn vẫn chỉ là một tên tiểu lệnh sử Có một lần khi Vương Tư viết công văn Có một con ruồi bay quanh người Hắn giận đến nổi Ném bút để đánh ruồi Nhắc đầu tiên không trúng Hắn tức đến nổi Hất đổ hết cả trúc giảng lần án thư Với một con ruồi còn như vậy Tính tình sốc nổi, bộp chộp Chính là một cái dở Việc đem bản nháp văn thư giao nhầm Vào tay Vương Tư Thì cũng không có gì là lạ Người làm gì má táp tấp dậy Làm tay giật cá mình Tào tháo chào mày, lưng tập đâu Kêu hắn vào đây, rõ ràng là lỗi cứ ngươi Vì sao lại để người ta phải nhận tội thay Vương Tư khấu đầu đáp Hôm nay tại hạ có chút việc riêng Trong lòng phiền muộn Đầu óc rối tung mới viết vội vội vang vang Rồi nhờ lương tập nộp lên Sau đó tại hạ tranh thủ ra ngoài Bộp trà bộp chọp Ngươi lần này là lần thứ mấy rồi Thấy lương tập cũng đã vào Tào tháo lại nạt Chả trách ngươi đọc không nổi Đã không phải mình giết Sao ngươi còn nhận tội thay hắn Lương tập vòng tay đáp Tại hạ nhận sự ý thác của người Chưa kịp xem kỹ đến nơi đến chốn Cũng đáng phải chịu tội Vương tư lại sợ hãi lật bực mà răng Đây là lỗi của tài hạ, đâu có thể để người khác phải chịu tội thay được ạ. Lúc này Tào Tháo lửa giận đã nguôi, nhìn hai tên hề rồi bất ngờ hắn trọng. Không ngờ trong phủ ta, vẫn còn có hai nghĩa sĩ, trách nhau nhận tội. Thôi được rồi, mau đem công văn chính thức lên đây. Rồi việc gì cần làm thì đi làm đi. Vương Tạp, Vương Tư đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu sao Tào Tháo lại nguôi giận nhanh như vậy. Vương Tư rút từ trong ống tay áo ra một cuộn trúc giảng Đây mới là danh sách tiến cử chính thức Tào Tháo dở ra xem Hàng đầu tên viết chính là ba cái tên ba người Đỗ Tập ở Định Láng, Vĩnh Xuyên Triệu Nghiệm Phòng Khâm ở Dương Địch Vĩnh Xuyên Tào Tháo liền chỉ cho Tuân Úc xem Ba người này có phải cùng quê với ngươi Đã từng nghe nói chưa Tuân Úc lắc đầu Chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp mặt Nghe nói bọn họ từ khi chiến loạn đến nay Vẫn thông thương qua lại hàng hóa Tài giật với nhau Hiện điều đang ở Giang hoài lánh nạn Tốt lắm, Tào Tháo vứt trút giảng sang một bên. Người khác tạm thời chưa quản, mau viết chiếu thư triều đình cho vợi ba người này vào. Đã là lãnh nạn ở giang hoài, ác sẽ biết tội tình của Viên Thuật. Ta phải xem xem, mấy năm không gặp, Viên Thuật có tiêm bản lĩnh gì mà lại dám sinh đế vào lúc này.